Quả nhiên đúng như ta suy đoán. Thủy hành là một nhóm trung tính. Bạo lực kia so với những hành khác cũng không kém hơn là bao. Nếu như thủy hành đạt đến mức tận cùng của hủy diệt lực thì cũng không kém hơn so với những hành khác. Hít một hơi thật sâu, lôi cương mở hai mắt ra, mắt nhìn lão nương, nói. Nếu như tại hạ suy đoán không sai thì thủy hành ngoài trừ có thể công kiếp Còn phải có gì đó khác nữa Hy vọng đạo hữu không keo kiệt Ánh mắt uẩn thủy linh lóm lên Nàng đã xác định được dụng ý của lôi cương Lôi cương cường đại như thế Rết nàng dễ dàng Nàng cũng hiểu Nội tâm có chút hối hận Bất quá Nàng cũng không phải là người câu chấp Nàng đã nhìn ra được Lôi cương đối với lĩnh ngộ thủy hành Đã đạt đến bình cảnh Đột phá chẳng qua là vấn đề thời gian Chi bằng nàng bán cho hắn một cái ân tình Thành toàn hắn Lúc này Uẩn thủy linh hai tay vừa động Ở trong nước hóa suốt Một con thủy long màu lam lần nữa hiện lên vọt về phía Lôi Cương. Lôi Cương hai mắt nhắm lại, cảm thụ sức mạnh ẩn chứa trong Thủy Long lần này. Một cảm giác mát mẻ quán nhập vào đỉnh đầu Lôi Cương, khiến cho số nội tạng ít ở còn lại của Lôi Cương cực kỳ thoải mái. Cảm giác mát mẻ đó lan tràn ra, Lôi Cương không nhịn được ra rên lên một tiếng cực kỳ hưởng thụ. Lôi Cương đã hiểu Thủy hành cũng có tác dụng giống với một hành Khôi phục Hai tay ủ ẩn thủy linh lần nữa hóa suốt Chân khí tràn vào trong cơ thể Hai tay tạo thành chữ thập Vừa chậm rãi tách ra Theo động tác của ủ ẩn thủy linh Đại hải phiếu trước chậm rãi tách ra Phản phức có một cố lực lượng cường hành dòng nước tách ra vậy Lôi cương mở hai mắt ra. Thấy xung quanh hắn trống rỗng. Xung quanh là bức tường nước do nước biển ngưng tụ thành. Uẩn thủy linh khẽ quát một tiếng. Tường nước hai bên đột nhiên tăng vọt. Tạo thành một nửa vòng tròn hình bán nguyệt. Cuốn về phía lôi cương. Tự như hai cái miệng khổng lồ nuốt lấy lôi cương. Đây là thủy hành bao la vạn trường cắn nuốt vạn vật. Thanh âm của ủ ẩn thủy linh vang lên. Lôi cương chỉ cảm thấy hai cổ đã kích không nhỏ tịch quyển toàn thân. Cảm giác mát mẻ kèm theo bén nhọn kia một lần nữa xuất hiện. Trong đầu lôi cương đột nhiên đại chấn Vội ngồi xuống. Tiến vào trong lĩnh ngộ. Thấy lôi cương ngồi xếp bằng xuống. Uẩn thủy linh thở vào nhẹ nhõm. Cũng không có rời đi. Nàng cũng muốn xem thử lôi cương cần mất bao lâu mới có thể đột phá bình cảnh này. Nhưng làm nàng khiếp sợ chính là. Không tới nửa canh giờ. Chung quanh lôi cương đột nhiên tịch quyển thành một dòng nước xoáy nhàng nhạt. Dòng nước xoáy này cấp tốt trở nên hung mảnh. Phạm vi ảnh hưởng cũng mở rộng dần ra. Cuối cùng theo tiếng rồng ngâm vang rền là một con thủy long được ngưng tụ ra. Một cổ khí thế bàn bạc từ trong con thủy long tản ra. Uẩn thủy linh quay ngược lại mấy bước. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngộ tính thật là cao, không tới nửa canh giờ ngắn ngủn liền có thể đột phá bình cảnh. Ngộ tính là cũng thật là kinh người. Uẩn Thủy Linh mắt nhìn phía trước Sắc mặt phần nhợt nhạt Lẩm bẩm nói Cự lông này từ từ nhỏ đi Cuối cùng khi nhỏ lại còn một trượng Quanh quẩn ở quanh thân lôi cương Thì lôi cương mở hai mắt ra Khó miệng nhức lên sẽ tâm cười Nhìn về phía uẩn Thủy Linh phía trước nói Đa tại đạo hữu thành toàn ân tình hôm nay Lôi cương sẽ không quên Tại hạ còn có chuyện bên mình, xin được đi trước. Lôi cương ôm quyền nói rồi cấp tốc bay khỏi mặt nước đi về hướng đế vương đại lục. Uẩn thủy linh sắc mặt cứng ngắc lôi cương. Lục tổ cương ma. Khi lôi cương đến thành khánh đế ở dung luyện giới. Một hành phân thân cũng nhanh chóng bay ra khỏi kết giới. Rời khỏi không gian một chi nguyên. Đi tới một thần giới đen tôm. Vấn luyện tử sau khi rời khỏi không gian một chi nguyên thì toàn lực luyện chế sinh thủy đen kim ủ ẩn đan. Dưới sự tìm kiếm của các trưởng lão đen tôm thì cũng mau chóng tìm được dẫn dược. Vấn luyện tử tu luyện trong không gian một chi nguyên hơn trăm năm. Thành tựu đối với luyện đan đã đạt tới đỉnh. Tốc độ luyện chế cũng tăng nhanh. Khi một hành phân thân của lôi cương tới đan tôm thì vấn luyện tử đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi tu luyện. Lôi cương trầm ngâm chút lát. Đi tới chỗ đan thần tu luyện. Thấy đan thần đang tu luyện. Lôi cương cũng không có quấy rầy, Vung tay hữu lên. Một cổ lực lượng ẩn chứa linh khí thuộc tính một giày đặc tràn vào trong phòng đan thần. Điều này sẽ giúp con đường tu luyện của đen thần giảm được rất nhiều khó khăn Khi lôi cương hiện lên ở bên cạnh vấn luyện tử Vấn luyện tử chỉ cảm giác tốc độ tu luyện của lão đột nhiên tăng lên gần 10 lần Lão ngạc nhiên mở hai mắt ra Thấy lôi cương Vấn luyện tử vội vàng đứng dậy Nói Lưu trưởng lão Lão phu không thẹn với ủi thác, kim ủ ẩn đen, sinh thủy đen đã luyện chế xong. Lúc này, vấn luyện tử lấy ra hai bình ngọc từ trong giới chỉ trữ vật. Đưa cho lôi cương. Lôi cương nhận lấy. Bỏ vào trữ vật. Giới chỉ. Mắt nhìn vấn luyện tử. Lôi cương nói. Trưởng lão tại hạ không lâu sau sẽ đi vô thượng giới. Phần nhân tình này tại hạ sẽ không quên Lưu trưởng lão muốn đi vô thượng giới Vấn luyện tử sắc mặt cự nhiên biến đổi Hai mắt nhìn chầm chầm lôi cương hỏi Lôi cương gật đầu một cái Lưu trưởng lão, lão phu có một lời thỉnh cầu không hợp tình xin người đáp ứng Vấn luyện tử vẽ mặt có chút kiết động nói Lôi cương liếc nhìn vấn luyện tử nói Tại hạ có thể làm được nhất định toàn lực ứng phó. Vấn luyện tử giúp hắn luyện chế bốn viên đang khiên lôi cương rất là cảm kiếp. Nếu như lưu trưởng lão ở vô thượng giới nghe nói đến một tu luyện giả tên là chân hỏa tử, xin giao cái này cho hắn. Vấn luyện tử từ trong tay lại lấy ra liễu một hắc đỉnh cổ sư to bằng nắm tay. Trên hát đỉnh này điêu khắc chi chức những ký tự cổ. Cả thân đỉnh hiện lên quang mang nhàn nhạt. Vừa nhìn liền biết là vật phi phàm. Lôi cương nhận lấy, thu vào trong giới chỉ trữ vật. Sau đó liền ngồi lên truyện tống trận đi dung luyện giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 617 chuẩn bị trước khi đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 617 chuẩn bị trước khi đi. Nhóm dịch me trai em. Kể từ sau khi biết được thân phận của lôi cương. Long thiên cả người đều trở nên suy suốt. Sự tự tin. Cùng ngạo trước kia đều biến mất. Long thiên biết được hắn không có tư cách cùng lôi cương tranh đoạt chỉ sang. Quan trọng hơn chính là, Long Thiên biết rõ trong lòng chỉ sang rốt cuộc là có người nào. Lần này, Long Thiên một lần nữa đi dung luyện giới tụ hỏa thành, vẫn là đi đón hai người. Long Thiên mặc dù trước kia oán hận lôi cương, nhưng biết được lôi cương là khí tôn viêm Long Tổ Tiên thì cổ oán hận kia cũng đã biến mất. Long Thiên thân là thiếu chủ của Khí tôn. Đối với lịch sử của Khí tôn thì rõ hơn ai hết. Lại càng rõ, Khí Tông tổ tiên Viêm Long có sức mạnh kinh khủng nhường nào. Đặc biệt là nhìn thấy sư tổ đối với Lôi Cương đều cung kính như vậy. Long Thiên triệt để buông tay. Long Thiên mặc dù thích chỉ sang, nhưng hắn cũng còn tự biết rõ Trong lòng hắn cũng có ý niệm rằng, Có lẽ, Chỉ sang đi theo lôi cương sẽ càng thêm hạnh phúc. Lần này, Long Thiên đi tụ hỏa thành đón người. Đối với nhiệm vụ này, Long Thiên cũng không có ý kiến gì. Long Thiên cũng biết dụng ý của sư tổ. Lấy công chuột tội, Chuột lại tội lỗi trước kia thiếu chút nữa giết chết lôi cương. Khi Long Thiên mới vừa tới tụ hỏa thành thì hai thân ảnh liền phù hiện ở trước mặt hắn. Điều này làm Long Thiên nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn căn bản là không có cảm nhận được sự tồn tại của hai người này. Phản phức hai người này chính là nơi này vậy. Khi thấy hình dạng của hai người nọ, Long Thiên hoàn toàn trợn tròn mắt. Lần trước đón thổ hành phân thân. Long thiên liền nghi ngờ Vì sao thổ hành phân thân cùng lôi cương lại giống nhau đến vậy? Đơn giản chính là một người Khác biệt duy nhất chính là khí tức phát tán ra Nhưng lúc này Khi Long thiên thấy hai người Thiếu chút nữa cũng cho là hắn nhìn hoa mắt Long thiên ngơ ngát nhìn bổn tung của lôi cương Rồi lại nhìn một hành phân thân hung hăng dụi mắt rồi nhìn về phía lôi cương nhất thời như chết đứng luôn ở đó đây là chuyện gì long thiên xác định lôi cương vẫn còn ở khí tháp tầm năm như vậy hai người này là ai tại sao lại giống nhau đến thế một thổ hành phân thân còn có thể giải thích được đi nhưng lúc này lại những hai người đi thôi long thiên Bỗng tung lôi cương liếc nhìn Long Thiên Thở dài nói Thù oán của lôi cương đối với Long Thiên Ngày xưa lúc này cũng dần dần tản đi Long Thiên Hắn biết ta tên là Long Thiên Đây rốt cuộc là chuyện gì Long Thiên nội tâm nhúc lên kinh đào hải lãng Sắc mặt cố hết sức giữ vững trầm ổn Gật đầu một cái Ba người hướng biển nham thạch bay đi. Dọc theo đường đi. Tâm thần Long Thiên không ngừng quét qua lôi cương cùng một hành phân thân. Hắn kinh hải phát hiện. Hắn một khi tới gần một hành phân thân thì chân khí trong cơ thể lại tự vận hành. Long Thiên suy đoán theo tốc độ này thì có thể nhanh gấp 10 lần so với T. Rơn. U. Vinh. Quy! Quy! Cương! kia, Long thiên hít vào một hơi lãnh khí. Đối với sự thần bí của lôi cương càng cảm giác bất khả tư nghị. Long thiên cũng suy đoán. Hai người này cùng lôi cương có rất liên hệ mật thiết. Thậm chí, Long thiên trong đầu sinh ra một ý nghĩ mà chính hắn đều cảm thấy không thể nào là sự thật. Cũng giống với người lần trước, bọn họ căn bản chính là bản thân lôi cương. Về phần bổn tung lôi cương cho Long Thiên cảm giác chính là một ngọn núi lớn. Một ngọn núi không cách nào bao quát hết được. Cảm giác này cùng với cảm giác khi đối mặt với người hắn đón lần trước hoàn toàn giống nhau. Bất quá so với người kia thì yếu hơn không ít. Hơn nữa... Theo Long Thiên quan sát được bổn Tôn Lôi Cương cùng một hành phân thân ngoại trừ khí tức tán ra bất đồng, thì gương mặt vẻ mặt đều chênh lệch không bao nhiêu. Điều này càng khiến cho Long Thiên có cảm giác muốn ngất đi. Đây quả thực là cùng một người a. Sau khi tới khí tháp tầng 5, Lôi Cương quét mắt nhìn Long Thiên nói: "Thù oán trước kia từ nay xóa bỏ." Hãy cố gắng tu luyện đi. Nói xong, lôi cương liền cùng một hành phân thân bay đến khí thành. Để lại một long thiên sợ hãi vạn phần. Thật sự là lôi cương quả thật toàn bộ đều là lôi cương. Làm sao có thể? Bốn lôi cương. long thiên chỉ cảm thấy chán ván hoa mắt, nội tâm cuồn loạn không ngừng. Một hành phân thân cùng bổn tung sau khi tới vạn tượng các ở khí thành thì trực tiếp tiến vào tiểu viện trong vạn tượng các Hỏa hành phân thân cùng chỉ sang đang ngồi xếp bằng ở trong tiểu viện. Khi bổn tung lôi cương cùng một hành phân thân đồng thời xuất hiện ở trước mặt chỉ sang cùng hỏa hành phân thân thì lúc đầu ánh mắt chỉ sang chỉ lơ đảng quét qua hai người rồi thu hồi. Sau đó... Chợt quay đầu lần nữa nhìn về phía bổn tung lôi cương cùng một hành phân thân. Vội vàng đứng lên. Nhìn hai lôi cương giống nhau như đúc Rồi lại nhìn hỏa hành phân thân đang ngồi trên mặt đất. Chỉ sang nhất thời không cách nào nói ra lời. Chỉ sang. Bổn tung lôi cương đi về phía chỉ sang. Ánh mắt nhìn chăm chú vào chỉ sang khó miệng hiện lên nụ cười nói. Đây đều là phân thân của ta. Phân thân. Chỉ sang nhìn hỏa hành phân thân trên mặt đất một lát rồi lại nhìn một hành phân thân đang đứng ở phía sau. Tiếp đó thì nhìn đến bổn tôn lôi cương. Chỉ sang thiếu chút nữa liền muốn ngất đi. Nhưng với kiến thức của chỉ sang. Loáng thoáng đón nhận phân thân của lôi cương. Nhìn lôi cương. Chỉ sang chậm rãi nói. Lôi cương chàng có thể Đem hai phân thân này dung hợp không? À, lúc này đầu ớt muội hoàn toàn trống rỗng rồi Lôi cương bất đắc dĩ lắc đầu nói Tạm thời vẫn không thể Sau khi đến vô thượng giới ta sẽ thử đi hỏa hành phân thân đã cùng thổ hành phân thân dung hợp Nhưng đó là bất đắc dĩ Dù sao Với thực lực của bổn tung lôi cương lúc này thì vẫn còn chưa thể chịu đựng được lực lượng đột nhiên tăng vọt Nếu như mạnh mẽ dung hợp, sợ rằng bạo thể mà chết cũng không biết chừng. Chỉ sang, ngày mai chúng ta liền đi vô thượng giới thế nào? Lôi cương bổn tôn chậm rãi nói, vì để cho chỉ sang tự nhiên một chút. Một hành phân thân cùng hỏa hành phân thân đều đã rời khỏi Chỉ sang mặt mũi tái nhật Nội tâm không khỏi trở nên khẩn trương Lòng ngực phập phòng không thôi Nói Lôi cương muội Mũi sợ Không sao đâu Sau khi tìm được U tuyết sơn Ta sẽ đi vạn tượng cách xin phụ thân nàng cho ta được cầu thân Được không? Lôi cương ôm chỉ sang kiên định nói Ừ Chỉ sang gật đầu một cái, Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt đỏ bừng Ôm chặt lôi cương Một ngày sau Lôi cương một mình đứng ở trong tiểu viện Chỉ sang lúc này vẫn còn ngủ say Mặc dù với tu vi đạo thánh hoàn cấp của chỉ sang mà nói thì không cần ngủ Nhưng cùng lôi cương ở chung một chỗ Khiến nàng cực kỳ buông lỏng. Liền ngủ thiếp đi. Lôi cương hồi tưởng lại thời gian ở lôi kiếm thôn vạn năm trước cho đến hôm nay. Lôi cương thầm than thương hải tan điền biến hóa cực nhanh. Tiểu tử ngày xưa ở lôi kiếm thôn. Hôm nay đã trở thành cường giả của ngũ giới. Lúc này. Để cho lôi cương nhớ nhung. Lo lắng nhất. Không thể nghi ngờ chính là lôi ma Lôi cương loán thoáng cảm giác được lôi ma cũng chưa chết Nhưng lôi ma không biết tung tiếc Lại căn bản không có cách nào đi tìm Điều này làm lôi cương phức tạp không dứt. Ngoài ra chính là tiểu phần Ngu đau hỏa huyết ba người không biết đã đi đâu Vốn là lôi cương tính toán đi tìm bọn họ Nhưng lúc này sự thể đã làm Lôi Cương không cách nào điều khiển được nữa. Cũng chỉ có cách kết thúc mọi chuyện ở vô thượng giới xong rồi đi tìm bọn họ. Hơn nữa, Trong lòng Lôi Cương còn băng khoan cấm lục chi địa. Lôi Cương tính toán chờ sau khi thực lực tăng lên thì sẽ đi cấm lục chi địa tra xét một phen. Nghĩ lại bao nhiêu năm qua. Hắn sống quá mệt mỏi. Còn trẻ chờ đợi tu chân. Vì nghĩ là có thể vĩnh viễn làm bạn bên cạnh ca ca lôi ma. Sau khi tiếp xúc với tu luyện. Lôi cương chỉ có một mục đích. Đi lên. Không ngừng đề cao thực lực. Mong đợi một ngày cùng ca ca lôi ma gặp nhau. Nhưng thiên ý trêu người. Đợi đến lúc lôi cương đạt Tới trình độ của một cường giả thì ca ca lôi ma biến mất. Điều này làm nội tâm lôi cương có thứ tình cảm không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra ngoài. Lần này đi vô thượng giới lôi cương vừa là mong đợi lại là lo lắng. Vô thượng giới cường giả như mây. Cũng không phải là ngũ hành giới có thể sánh ngang. Đặc biệt là sau khi từ chỉ sang mà biết được những chuyện của vô thượng giới. Nội tâm lôi cương lại càng thêm nồng đậm. Cửa phòng sau lưng lôi cương mở ra. Chỉ sang đứng ở cửa. Nhìn lôi cương đang nhìn lên bầu trời. Nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác chua xót. Chỉ sang cảm nhận được sự lo lắng của lôi cương. Cảm nhận được sự gãy dụ của lôi cương. Cảm nhận được thống khổ của lôi cương. Chỉ sang biết. Điều nàng có thể làm Chỉ có đứng ở sau lưng lôi cương lẳng lẽ bảo vệ lẳng lẽ chờ đợi Lôi cương phun ra một hơi trọc khí Đem những phức tạp trong nội tâm đè nén xuống Quay đầu nhìn về phía chỉ sang Lộ ra nụ cười Nói Chỉ sang nàng tỉnh rồi Chẳng biết tại sao Chỉ sang thấy nụ cười trên khuôn mặt lôi cương thì lòng nàng rất đau. Đau đến mức chỉ sang cơ hồ muốn rơi nước mắt. Chỉ sang sao thế? Lôi cương thấy hai mắt chỉ sang thoáng đỏ. Ngân ngấm nước thì thân thể thoáng một cái. Xuất hiện ở trước mặt chỉ sang. Ôm nàng vào lòng mà nói. Lôi cương! muội hy vọng có một ngày chúng ta có thể tiêu giao du lịch các giới không buồn không lo Chỉ sang ôm lôi cương Nước mắt cũng nhịn không được nữa rớt xuống Thanh âm có vẻ rung rẩy nói Lôi cương khuôn mặt dần dần trở nên kiên định thấp giọng nói Có một ngày nhất định sẽ có một ngày như thế Chỉ sang hãy tin ta Ừ Chỉ sang siết chặt thêm vòng tay Khí thành, khi khí long chiến xuất hiện ở khí thành, cũng không có tiếng vào trong vạn tượng các mà đứng ở cửa chờ đợi. Đi vô thượng giới, phải đi từ truyền tống trận ở khí tháp tầm chính. Khí long chiến lúc này chính là tới đón lôi cương đi khí tháp tầm chính. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 618 vô thượng giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 618 Vô Thượng Giới Nhóm dịch me trai em Vô Thượng Giới Là một giới giá lâm ở trên ngũ hành giới Trung Su Giới Là thực lực mạnh nhất trong thất giới Nơi này ẩn chứa 6 loại linh khí là ngũ hành cùng lôi hành Là nơi mà sáu loại linh khí có nồng độ cao nhất trong thất giới Ngày xưa thượng cổ ngũ đế chinh phạt vô thượng giới chính là vì muốn chiếm lấy sự sung túc của vô thượng giới Nhưng bọn hắn quá coi thường vô thượng giới Sự hùng hậu của thực lực của vô thượng giới do linh khí cực kỳ nung đậm đem lại không phải là ngũ hành giới có thể so sánh được Tứ đại gia tộc của Vô thượng giới đại khái chiếm cứ Đông Nam, Tây Bắc, tứ phương của Vô thượng giới. Đông tử, Nam vạn, Tây đạo, Bắc quân. Tứ đại gia tộc tuy mạnh, nhưng cũng không phải là chiếm cứ tất cả các phương vị mà tám thế lực lớn thập nhị đại tôn ở Đông Nam, Tây Bắc, tứ phương cũng chiếm cứ không ít đất đai. Dù sao Vô thượng giới so với ngũ hành giới còn to hơn gấp mấy lần Tứ đại gia tộc có mạnh hơn nữa cũng không thể nào thống trị cả vô thượng giới Những năm này 8 thế lực lớn 12 đại tôn rối riết quật khởi Thế lực đủ để rung chuyển tứ đại gia tộc Cho nên Giữa các bên với nhau vẫn giữ khoảng cách nhất định Về phần gây sự đánh nhau nhỏ lẻ Đơn giản đều là mở một mắt nhắm một mắt Dù sao một khi hai thế lực lớn đánh với nhau đến người chết ta sống Đến cuối cùng tiện nghi lại chính là những thế lực khác Tại đại thành trung tâm của vô thượng giới Là đại thành giao dịch gần nhất với tứ đại gia tột Thành này tên là thành hám thiên Tương truyền thành vốn là chủ thành của Thể Tu Đại Tôn. Sau khi Thể Tu Đại Tôn bị diệt, Thành Hám Thiên trở thành Đại Thành Giao Dịch. Còn có phải như thế hay không thì không được biết. Ngày hôm đó, ở phía Bắc của Thành Hám Thiên, đây là nơi đặt truyền tống trận để đi các khu vực trong vô thượng giới, thậm chí là đi cả những giới khác nữa. Ngày hôm đó truyền tống trận đột nhiên sáng rỡ Bốn tên trung niên nam tự trấn thủ nơi đây đột nhiên phát hiện truyền tống trận đã lâu không khai mở đột nhiên sáng rỡ Khi quan mang của truyền tống trận ảm đạm trở lại Bốn người đồng thời nhìn lại Ánh mắt đồng thời hơi chậm lại Trong năm người này thậm chí có ba người tướng mạo giống nhau như đúc Chỉ có màu da bất đồng mà thôi Một gã khác là một đại hán khôi ngô cao gần một trượng Còn lại là một nữ tử bận bạc y cực kỳ xinh đẹp Sau khi năm người này ra khỏi truyền tốn trận Bốn tên trung niên nam tử đột nhiên cảm giác được một cổ ư ác bàn bạc bao phủ trong lòng Bốn người kinh hải Mấy người này rốt cuộc là lai lịch gì? Một nam tử có khuôn mặt đỏ hồng trong số đó quét mắt nhìn bốn người. Khiến bọn họ như rớt vào hầm băng. Mãi cho đến sau khi năm người rời đi rồi. Bốn người mới dược mình tỉnh lại. Liếc mắt nhìn nhau lòng vẫn còn tràn đầy sợ hãi. Năm người này chính là hành họa cùng hành thổ dung hợp phân thân của lôi cương. Một hành phân thân. Bổn tôn Chỉ sang Sư đề Ra khỏi phạm vi của truyền tống trận Trên khuôn mặt chỉ sang treo vẻ lo lắng như có như không Nhìn về phía trước chỉ sang cường hành trấn áp sự lo lắng trong nội tâm Giới thiệu với Lôi Cương Lôi Cương nơi đây tên là thành hám thiên Là đại thành giao dịch ở trung bộ vô thượng giới Lôi Cương lạnh nhạt gật đầu một cái Cảm nhận được linh khí nồng đậm ẩn chứ trong không khí ẩn chứ Lôi cương rốt cuộc biết vì sao ban đầu thượng cổ ngũ đế lại chinh phạt vô thượng giới rồi Lôi cương đã cảm nhận được khí tức của sáu loại linh khí Hơn nữa mỗi một loại nếu so với ngũ hành giới cũng là mạnh hơn gấp 10 lần Ở chỗ này độ tu luyện sợ rằng so với ngũ hành giới phải nhanh hơn không chỉ 10 lần Đây mới chính là mảnh đất tuyệt giai cho tu luyện giả Sư đề sắc mặt lộ ra nét vui sướng Hắn cũng không phải là vì linh khí nồng đậm mà mừng rỡ Dù sao linh khí thuộc tính họa ẩn chứ trong vô thượng giới không cách nào so với họa phần chi địa Ra khỏi phạm vi tuyền tống trận Hắn nhìn thành hám thiên phồn hoa mà mừng rỡ Thần thức của lôi cương khuyết tán bao phủ cả hám thiên thành. Đối với sự to lớn của hám thiên thành có chút khiếp sợ. Đại thành mà lôi cương từng gặp qua không hề ít. Nhưng so với hám thiên thành thì chẳng khác nào đom đóm so với mặt trăng. Hám thiên thành diện tích 10 vạn mẫu. Thần thức lôi cương bao trùm cảm nhận được khí tức đếm không xuể. Khiến lôi cương càng khiếp sợ chính là Ở trong hám thiên thành cường giả cương thần Đạo thần liền có hơn 10 người Điều này khiến lôi cương được đại khai nhãn giới Đây chỉ là một thành thị a Ngũ hành giới một cường giả cương thần Đạo thần chính là nhất giới vương giả Cứ thể mặc tình thì cường giả đạo thần Cương thần ở vô thượng giới chẳng phải là nhiều như đạo thánh Cương thánh ở ngũ hành giới sao Đây cũng là trên lệch sao Lôi cương lẩm bẩm nói Nội tâm đối với việc thượng cổ ngũ đế chinh phạt vô thượng giới không khỏi thở dài Thực lực như thế thì cho dù là mười Trăm thượng cổ ngũ đế chinh phạt vô thượng giới tất cả đều chỉ có một kết quả là toàn quân chết hết. Thượng cổ ngũ đế nói là thua ở trên thực lực. Nhưng thật ra là bọn họ thua ở điều kiện. Hoặc có thể nói là thua ở điều kiện của ngũ hành giới. Lôi cương Vô thượng giới khổng lồ cường giả vô số Đạo thần Cương thần chỉ có thể coi như là nhất lưu cao thủ. Về phần huyền cấp cao thủ đều không ở số ít. Những năm gần đây, Vô Thượng Giới Thiên Tài bối suốt, Ngàn năm không tới thành tựu cường giả đạo thần, Cương thần cũng không phải số ít. Chỉ sang ở một bên chậm rãi nói, Lôi cương hít một hơi thật sâu, Nội tâm nhất lên kinh đào hải lãng, Ngàn năm thành tự đạo thần Cương thần Điều này cần ngộ tính Tư chất kinh khủng mực nào chứ Quân gia ở cực bắc vô thượng giới Chúng ta ở hám thiên thành tìm hiểu một phen hay là Chỉ sang nhìn lôi cương đứng ở đó sát mặt phức tạp Nội tâm cực kỳ khổ sở Thực lực của lôi cương ở ngũ hành giới là cao nhất Nhưng ở vô thượng giới Cũng chỉ có thể coi là cường giả nhất lưu mà thôi. Đi quân gia trước, vô thượng giới cường giả rất nhiều, nhưng ta cũng không yếu. Lôi cương nắm chặt song quyền, thấp giọng nói. Lôi cương cũng không có lùi bước. Không có có bất kỳ lo lắng nào. Lôi cương luyện chế ba được phân thân. Phần này thực lực. Lôi cương có tự tin để ba phân thân cùng bổn tung dung hợp Coi như là huyền cấp cương thần cũng không ở thế kém Ừ Chỉ sang gật đầu một cái Đang khi nàng định bước chân tới thì chợt dừng lại trên không trung Thân thể mềm mại hơi rung rẩy lên Ánh mắt nhìn về lão giả phía trước Tam Tam thuốc Chỉ sang âm nhu nói Chỉ sang đi thôi Gia chủ gọi ngươi trở về Cách khoảng 10 thước về phía trước Là một lão giả đang phức tạp Nhìn chăm chú vào chỉ sang Chậm rãi bước ra Một bước liền xuất hiện Ở trước mặt chỉ sang Lôi cương khẽ nhíu mày Lão giả này tán xuất ra Khí tức khiến hắn cảm thấy uy hiếp Cường giả huyền cấp cương thần Lôi cương nội tâm kết luận Hỏi hành phân thân ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào lão giả. Ánh mắt một hành phân thân cũng nhìn chầm chầm lão giả. Một hành phân thân vốn chỉ là lớn bằng đứa trẻ. Trong kết giới ở không gian hổn một chi nguyên tăng lên không ít thực lực. Mới đạt tới kết cỡ bằng với bổn tôn lôi cương. Nhưng ánh mắt cũng là để lộ ra ý tan thương. Tam thuốc. Con không về. Chỉ sang lắc đầu kiên quyết nói. Ngươi, tượng gia gia cũng tới. Lão giả thở dài nói. Mà sau lưng của lão một đạo hư ảnh hiện lên. Hư ảnh này hiện lên khiến con ngươi lạnh nhạt của hỏa hành phân thân kịch liệt co rụt lại. Cả người tiết lộ chiến ý ra ngoài. Sư đệ lại càng trợn to con ngươi nhìn đạo hư ảnh kia. Hai mắt chỉ sang ngập nước mắt. Bi thố muốn chết nhìn hư ảnh sau lưng lão giả. Nàng vô lực run rẩy. Nếu như tam thúc tới. Như vậy còn có đường sống quay về. Nhưng tượng gia gia. Chỉ sang biết. Nàng chống cự đều là vô dụng. Trừ phi. Lôi cương có thể chiến thắng tượng gia gia. Nếu không. Hết thảy không bàn nữa. Mà thực lực của tượng. Đó chính là một điều bí ẩn. Sợ rằng cực ít người biết được. Chưa từng có ai thấy tượng ra ra xuất thủ qua. Những năm gần đây. Chỉ sang chưa từng thấy qua. Lôi cương hai mắt nhìn trầm chầm, chầm đạo hư ảnh kia. Cổ cảm giác nguy cơ này làm lôi cương dâng lên một cảm giác vô lực. Người này quá mạnh mẽ Quá kinh khủng Sự kinh khủng so với thần thú biến dị Trong hỏa phần chi địa còn mạnh hơn Chỉ sang không sao đâu Gia chủ nói Nếu như hắn thật muốn cưới ngươi Liền tự mình đi cầu hôn Ánh mắt lão giả nhìn về phía lôi cương Trong mắt mang vẽ tán thưởng Thậm chí có phần kến nể Thật Có thật không trong mắt chỉ sang rơi xuống giọt lệ thân thể run rẩy không dám tin nói ừ gia chủ tự mình nói với lão phu lão giả gật đầu một cái chỉ sang đi về trước đi ta sẽ đi cầu hôn chờ ta lôi cương buông xong quyền đang nắm chặt ra nhìn chầm chầm chỉ sang thấp giọng nói xử lý xong chuyện cơn u ơ A quy quy nương u Tuyết lôi cương sẽ đi vạn tượng các cầu hôn Lão giả này lôi cương có 5 phân nắm chắc chiến thắng nhưng hư ảnh này không tệ hư ảnh sau lưng lão giả đột nhiên chậm rãi nói, Một đạo tinh hồng hiện lên trong ánh mắt hư ảnh. Ánh mắt tinh hồng này đang nhìn chăm chú vào lôi cương. Lôi cương chậm rãi quay đầu. Nhìn chăm chú vào đạo hư ảnh. Nội tâm thê thảm cười một tiếng. Những năm này hắn liều chết lấy được thực lực. Ở trong mắt người này chỉ có thể coi là không tệ thôi sao. Người này rốt cuộc đạt tới trình độ bực nơn A, ơ, ơ, chứ Chẳng lẽ là cường giả cương thần thiên giai Người mà chỉ sang gọi là tam thuốc Lúc này đang nhìn chầm chầm lôi cương Sâu trong hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ Tượng mở miệng nói chuyện Hơn nữa còn nói không tệ Lão giả quét mắt qua hỏa hành phân thân đang cả người chiến ý lại nhìn một chút một hành phân thân. Con ngươi hơi co lại. Trong lòng kinh hải thầm nói. Phân thân. Đi thôi. Lão giả ngăn chặn nội tâm khiếp sợ, chậm rãi nói. Chỉ sang nhìn về phía lôi cương, chậm rãi nói. muội chờ chàng. Giọng nói giống hệt như khi ở khí thành trong khí tháp tầm 5. Trước khi lôi cương đi hỏa phần chi địa khiến lôi cương nội tâm rung rẩy mấy phần. Lôi cương gật đầu một cái. Tiểu tử, ngươi tốt nhất là đem phân thân phân khai ra mà làm việc nếu không. Hư ảnh sau lưng lão giả lần nữa mở miệng nói. Ánh mắt. Tinh hồng kia đột nhiên rơi vào chiếc nhẫn do hạo huyền lôi phụ biến ảo mà thành trên tay bổn tung lôi cương. Ánh mắt tinh hồng lơ đảng run rẩy mấy cái. Thanh âm còn chưa rơi xuống, lão giả cùng chỉ sang cùng với hư ảnh đều biến mất không thấy đâu nữa. Lôi cương nội tâm chấn động tách ra làm việc. Lôi cương liếc nhìn hỏa hành phân thân cùng thổ hành phân thân. Khẽ nhớ mày! Lúc này, hỏa hành phân thân cùng một hành phân thân đồng thời tách ra. Chui vào trong hám thiên thành phồn hoa. Sư đệ nhìn chằm chằm phía trước một câu nói cũng nói không ra. Đây, hư ảnh kia rốt cuộc là lão quái vật nào so với tên kia còn mạnh hơn. Tên kia mà sư đệ nói đến chính là cử viên trong hỏa phần chi địa Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 619 nàng không xướng với hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 619 nàng không xứng với hắn. Nhóm dịch me trai em, chỉ sang rời đi đã lâu rồi mà vẫn lôi cương đứng nguyên tại chỗ cũng không nhúc ngắm nhìn bầu trời. Sự cường đại của hư ảnh kia khiến nhận biết của lôi cương đối với vô thượng giới càng thêm sâu hơn Lần này đi quân gia Chỉ sợ sẽ có một cuộc kịch chiến Quân gia, một trong tứ đại gia tộc Thật ra thì thực lực không thu kém vạn tượng các a. Thở dài, lôi cương liếc nhìn sư đề đang ngây ngô bên cạnh rồi nói Sư đề Đến vô thượng giới rồi thì ngươi liền tự mình tìm hiểu đi. Ở vô thượng giới lịch lãm một phen. Có một số việc ta phải đi làm. Ngươi không cần đi theo. Chỉ khiến ngươi rơi vào cảnh cử tử nhất sanh mà thôi. Lôi cương, chúng ta nói rõ trước là lần này sẽ cùng nhau lịch lãm A. Sư đệ nghe được lôi cương nói vậy thì trợn to sông nhãn nhìn lôi cương tràn đầy vẻ không muốn. Chờ ta giải quyết xong một chuyện thì sẽ đi đi tìm ngươi, thế nào? Lôi cương cười nhạt một tiếng, nói Không được, không được, ta biết ngươi muốn đi quân gia gì đó, ta cùng ngươi đi, đánh không thắng thì bỏ chạy. Sư đề lớn tiếng nói khiến làm chung quanh không ít người tu luyện quay đầu lại nhìn. Được rồi, sư đề, chuyện này cứ quyết định như vậy. Qua một thời gian ngắn ta sẽ tới tìm ngươi. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Lôi cương tâm ý đã quyết. Sau khi nói xong, liền biến mất ở tại chỗ. Sư đệ nhìn chầm chầm. Mắt thấy lôi cương biến mất. Ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy nhìn về phía trước. Cô đơn nói. Lôi cương sư đệ ta lúc này không cách nào giúp ngươi Nhưng chẳng qua là lúc này mà thôi Nói xong Trong hai mắt sư đệ chợt lón lên vẽ cơ trí Sau đó trên khuôn mặt hiện lên vẻ mạnh mẽ cuồng ngạo Tiến vào trong hám thiên thành Hỏa hành phân thân Một hành phân thân cùng bổn tôn của lôi cương Đồng thời bay về hướng bắc bộ của vô thượng giới Ba người cũng không có ở chung một chỗ Mà là tách ra ngàn dặm Phân thân cùng bổn tôn tốc độ nhanh như thiểm điện chạy như điên Cùng lúc đó, vô thượng giới, nam bộ, vạn tượng các, một trong tứ đại gia tột Trong một hoa viên Một nam tử trung niên mặc áo màu xám đứng chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời Khuôn mặt đạm mạc nhưng đôi mắt cực kỳ cơ trí Tượng Trung niên nam tử nhẹ giọng nói Một đạo hư ảnh hiện lên ở sau lưng trung niên nam tử Ngươi thấy hắn như thế nào? Sướng được với chỉ sang không? Không ngờ tới hắn lại có thế ra khỏi cấm lục chi địa. Người này càng ngày càng vượt quá dự liệu của bổn tông rồi Trung niên nam tử nhẹ giọng hỏi, phản phức như đang lẫm ba lẫm bẩm vậy. Vạn, ngươi sai lầm rồi. Mơ thanh của hư ảnh truyền đến. Hâm, trung niên nam tử chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía hư ảnh. Đã nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên tự nói hắn làm sai. Ngươi không nên ngăn cản bọn họ. Nếu như nói hắn có thể xứng được với Chỉ Sang hay không thì chi bằng nói Chỉ Sang có thể xứng được với hắn hay không? Hư ảnh không chút khách khí nói. Trung niên nam tự chân mày cau lại. Nếu như là người khác nói ra lời nói này. Trung niên nam tự đã sớm bạo giận lên. Chỉ Sang không thể nghi ngờ là máu thịt trong lòng hắn. Lúc trước ngăn cản lôi cương cùng chỉ sang chẳng qua là xuất phát từ hảo ý Muốn vì chỉ sang tìm một nhà khá giả thôi Nhưng nói ra lời nói này lại chính là tượng Là tồn tại mà ngay cả hắn đều phải nhìn lên Có thể có tượng bảo vệ hắn Là vinh hạnh của hắn Nếu như không có tượng Vạn tượng các cũng không có hôm nay Càng không thể trở thành một trong tứ đại một trong Lá bài tẩy lớn nhất của vạn tượng các chính là hư ảnh này Một nam tử thần bí tên là tượng Nói sao? Bàn về chỉ sang Bất luận là dung mạo Tư chức Trên vô thượng giới có thể xứng với nàng cũng chỉ vài người thôi Chỉ sang như thế nào lại không xứng với tiểu tử này chứ? Trung niên nam tử cũng không có tức giận. Ngược lại đối với lôi cương có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc hắn là người thanh niên như thế nào mà lại có thể để tượng nói ra những lời như thế? Nếu như nói từ chất, Chỉ sang không xứng, Hắn luyện chế được hỏa Thổ, Một tam hạnh phân thân. Hơn nữa, Lão Phu nhận thấy được hắn đã lĩnh ngộ lục hành Luyện chế phân thân còn có thể gia tăng Hắn so với thái huyền tiểu tử kia Mạnh hơn vô số lần Quan trọng hơn chính là thân phận của hắn Chỉ sang không xứng với hắn Hư ảnh chậm rãi nói Nếu như lôi cương ở đây tất sẽ khiếp sợ Chẳng lẽ hư ảnh này nhìn thấu được hỏa hành cùng thổ hành phân thân của hắn dung hợp? Luyện chế tam hành phân thân? Lĩnh ngộ lục hành? Làm sao có thể? Trung niên nam tử sắc kinh ngạc không thể tin nổi nói. Hư ảnh cũng không có nói gì mà là trôi lơ lửng ở nơi đó. Trung niên nam tử kịch liệt hít vào vài hơi lãnh khiếp. Ngăn chận cảm giác kinh đào hải lãng trong nội tâm Tiếp tục hỏi Thân phận của hắn Lấy thân phận thiên kim đại tiểu thư của vạn tượng các Một trong tứ đại gia tộc mà thân phận còn không xứng với hắn Nếu như nói tư chất Bổn tông thừa nhận Bất quá Ở vô thượng giới có ai dám nói thân phận của chỉ sang không xứng với hắn Ngươi không hiểu Ánh mắt tinh hồng của hư ảnh run rẩy mấy phần Lẩm bẩm nói Hắn Hắn chẳng lẽ là người của nhất giới kia sao Không thể nào Không phải là điều tra hắn Là người của trung su giới sao Trung niên nam tử Không thể tin nổi nói Hôm nay Tâm cảnh đã vô số năm bình tĩnh Của hắn liên tục nhấc lên Hai lần kinh đào hải lãng Có một số việc Cũng không phải là mới ra đời là có thể quyết định hết thảy. Hắn không thể đắc tội. Có vẻ như hắn sắp đi quân gia đại náo. Người vô luận như thế nào đều phải đứng ở bên phía hắn. Hư ảnh tiếp tục nói. Quân gia. Quân gia không phải là có. Trung niên nam tử kinh nghi. Người nói đến người kia của quân gia. Quân uy sao? Trước mặt lôi cương, hắn ngay cả tư cách ngước lên nhìn đều không xứng. Không, nói không xứng còn là đang khen tượng hắn. Vạn, ngươi nên thấy may mắn, ban đầu diệt thể tu ngươi cũng không có tham dự. Vô thượng giới bởi vì hắn đến, sắp sửa nổi sóng rồi. Thành toàn hắn cũng là thành toàn vạn tượng các ngươi. Ánh mắt tinh hồng của tượng kịch liệt run rẩy Phản phức nghĩ tới điều gì thanh âm ẩn chứ một tia chiến âm. Sau khi nói xong, hư ảnh phản phức cho là hôm nay nói đã đủ nhiều, chậm rãi biến mất. Trung niên nam tử cả người khiếp sợ, khuôn mặt ngây ngốc đứng tại chỗ, không nói lên lời. Đột nhiên, trung niên nam tử tỉnh ngộ lại, nghĩ tới điều gì, nạt nhỏ. Bay đâu triệu hồi những trưởng lão được phái đi tham dự đám cưới ở quân gia Lôi cương dần dần cảm thấy không thể tin được về sự to lớn của vô thượng giới Hắn bay hết một tháng Với tốc độ nhanh như tia chớp mà còn chưa tới quân gia Điều này làm lôi cương vừa khiếp sợ sự to lớn của vô thượng giới Vừa âm thầm nghi ngờ không biết là hắn có đi nhầm hay không Đang lúc hắn định tìm người hỏi thăm một phen Thì thần thức cảm giác được phía trước Có hai đạo khí tức đang bay về phía trước Nội tâm vừa động Lôi cương tăng tốc độ Không tới nửa khắc Lôi cương đã thấy phía trước có hai thân ảnh Hai người phía trước cũng cảm nhận được sự truy đổi của lôi cương Không khỏi ngừng lại Một già một trẻ Lão hạt phát đồng nhanh Còn người trẻ sắc mặt còn mang vẻ non nước Đạo hữu, vì sao lại cứ đuổi sát hai thầy trò ta Lão giả quay đầu nhìn về phía lôi cương đang bay tới Đề phòng cao giọng nói Hai vị đạo hữu, tại hạ cũng không ác ý Không biết vô thượng giới quân gia ở nơi nào Lôi cương thấy lão giả khuôn mặt cảnh giác liền dừng lại ở ngoài trăm thuốc cao giọng nói Quân gia Ngươi cũng trước đi tham gia đám cưới của quân gia sao Lão giả nghe vậy sắc mặt vừa chậm cao giọng nói Lôi cương nội tâm rung lên hôn lễ ở quân gia Hôn lễ của quân lâm cùng trận u tuyết Lôi cương vội vàng đi tới lão giả trước mặt Ôm quyền nói Tiền bối Ngươi nói chính là đám cưới của quân gia quân lâm Không phải là quân lâm thiếu tôn ta Cùng sư tôn có tự mình đi tham gia không chứ Thiếu niên kia tràn đầy khinh thường nói Phản phức như thấy điều lôi cương hỏi thật quá tầm thường Huyền dạ Lão giả thấy giọng nói của thiếu niên như vậy Thì nghiêm sắc mặt khiển trách thiếu niên cúi đầu Lôi cương sắc mặt xanh mét Trong ánh mắt lộ ra sát khí Từ chỉ sang biết được Trận u tuyết vẫn từ chối quân lâm Mà trận u tuyết lúc này lại đáp ứng. Trong chuyện này tất nhiên có kỳ hoạt Lôi cương ngăn chặn sự giận dữ trong lòng Lạnh nhạt nói Ta chính là đi tham gia đám cưới của quân gia trước Chỉ là muốn xác nhận thôi Đi cùng nhau đi thế nào Lão giả quét mắt qua lôi cương Hồ nghi gật đầu một cái Đúng rồi đạo hữu Không biết cùng quân lâm thiếu tôn lập gia đình với người nào Lôi cương vừa bay vừa hỏi Hình như là tên tuyết gì đó Trước kia không có nghe nói qua Bất quá nghe nói nữ tử tên tuyết này dung mạo như thiên tiên Không biết là nữ nhân như thế nào mà lại có thể khiến cho quân gia thiếu tôn coi trọng Thiếu niên chậm rãi nói Trong lời nói có chút không tin Đối tượng cùng quân gia thiếu tôn quân lâm lập gia đình khiến cao thủ ở vô thượng giới rối rít hiểu lầm Quân lâm là minh tinh chói mắt ở vô thượng giới Một trong tứ đại thiên tài, là tuyệt đỉnh thiên tài trong hơn vạn năm đã lĩnh ngộ được lôi, kim lưỡng hành. Lực lượng cường đại làm những lão quái vật tu luyện mấy chục vạn gần trăm vạn năm đều thấy xấu hổ không chịu nổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 620 bạc tai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 620 bạc tai. Nhóm dịch me trai em. Vô thượng giới trong mật khu của quân gia đại thành. Trần U Tuyết mặc quần áo đỏ tươi. Bộ đồ này tuy có chút rộng rãi. Nhưng không cách nào che đậy được thân hình kiêu hãnh của Trần U Tuyết. Nụ cười không điểm phấn son Mà vẫn ngời ngời như ánh tuyết Mái tóc đen nhánh với cao lộ ra Vành tai đỏ hồng xinh đẹp Khiến trận u tuyết tràn đầy cảm giác cao quý Đại khí Nhưng lúc này Trận u tuyết sát mặt phức tạp ngồi ở trong phòng Ngày mai Chính là ngày vui Ngày mai Nàng liền cùng quân lâm lập gia đình Nhưng vì sao trong lòng nàng cứ mãi hiện lên thân ảnh của hắn Trận U tuyết đáp ứng quân lâm Đáp ứng lời cầu hôn của quân lâm Bởi vì một câu nói của quân lâm làm trận U tuyết Sau một phen suy tính liền đáp ứng Đội giết lôi cương là thiên gia Một trong tám thế lực lớn của vô thượng giới Nếu như muốn vì lôi cương báo thù. Sẽ phải cùng thiên gia là địch Trận U tuyết Đáp ứng ta trở thành nữ nhân của ta Ta sẽ giúp nàng báo thù Giúp lôi cương báo thù Lời của quân lâm nửa năm trước Vang lên bên tai trận U tuyết Trận U tuyết nhớ rất rõ Vẻ mặt của quân lâm khi nói những lời này Đó là bất diệt thiên gia thề không bỏ qua Ở vô thượng giới đã lâu U tuyết càng hiểu rõ vô thượng giới cường đại cỡ nào. Sự cường đại của thiên gia khiến nội tâm thuần khiết của nàng dâng lên một cảm giác vô lực. Nàng tuy có thể thuần thuộc vận dụng tinh thâm ngũ hành trận pháp. Nhưng nàng chỉ là một cô gái yếu đuối. Lôi cương. Không lâu nữa. Quân lâm liền sẽ giúp người báo thù. Hơn nữa. Quân lâm đáp ướm ta. Chủ mưu đuổi giết ngươi ở thiên gia sẽ do ta tự mình giết chết. Ta sẽ báo thù cho ngươi. Lôi cương. Trận U tuyết nội tâm kiên định nói khuôn mặt trắng noảng không tì vết hiện lên vẻ tái nhật. Nhưng lôi cương trong lòng ta đã có ngươi rồi. Như vậy có phải là bất công đối với quân lâm lắm hay không? trần U tuyết đột nhiên lẩm bẩm nói Ở cửa Một cẩm y nam tử khuôn mặt Mang nụ cười như có như không Nhìn chăm chú vào mỹ nhân trong phòng Thấy vẻ bê Hơn U Vinh Quy Quy Cơn Tạp trên khuôn mặt U tuyết Đôi mắt nam tử hơi co lại Nụ cười trên khuôn mặt cũng thoáng cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ. Đi vào gian phòng, nam tử thanh âm âm nhu nói: "U Tuyết đang suy nghĩ gì vậy? Ngày mai chính là ngày vui của chúng ta, chuyện cũ cũng không nên kết thúc rồi, được không?" Nam tử này chính là Quân Lâm Quân lâm đi tới trước mặt trận U tuyết, ngồi xổm người xuống mặt mang nụ cười nhìn chăm chú vào U tuyết. Ánh mắt trận U tuyết rơi lên trên khuôn mặt quân lâm, sâu xa nói. Quân lâm, để cho ta yên lặng một chút, được không? Quân lâm gật đầu một cái, nói. Ừ, U tuyết là ta quá vội vã rồi, hay là chúng ta đem hôn lễ hoãn lại? Trận U tuyết trầm tư chút lát mới chậm rãi lắc đầu nói Ta chỉ muốn yên lặng một chút thôi chàng đã thông báo khắp vô thượng giới nếu như bây giờ hoãn lại thì thật không hay Quân Lâm gật đầu một cái chậm rãi đứng lên nói Vậy tĩnh tâm một chút đi U tuyết Đi tới cửa quân Lâm đột nhiên dừng lại chân quay đầu nhìn chăm chú vào U tuyết nói U tuyết nhớ ta muốn nàng cam tâm tình nguyện cùng ta lập gia đình. Cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện. Ta thật là cam tâm tình nguyện sao? Trong phòng truyền đến giọng nói lẩm bẩm của trận U tuyết. Lôi cương cùng lão giả thanh nguy. Thiếu niên huyền Dạ một đường chạy tới quân gia. Lôi cương phát hiện càng ngày càng nhiều người tu luyện chạy tới quân gia. Tham gia đám cưới của quân gia thiếu tôn quân lâm. Hô, rốt cục cũng tới quân gia rồi. Huyền dạ nhìn ngọn núi cao chọc trời phía trước, thở ra một hơi nói. Lão giả thanh nguy mắt nhìn phía trước cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người bọn họ không thấy được sắc mặt của lôi cương nhưng cũng lạnh cả người. Hắn đã cảm nhận được khí tức của trận u tuyết. Mà hỏi hành phân thân Một hành phân thân đã cũng ở cách đó không xa Các ngươi đi vào trước đi ta sẽ đến sau Lôi cương mắt nhìn phía trước chậm rãi nói Thanh nguy huyền dạ nghi ngờ nhìn về phía lôi cương Thanh nguy trầm ngâm chút lát nói Vậy thì lưu đạo hữu gặp lại ở quân gia sau Nói xong mang theo huyền dạ cấp tốt bay về phía trước, lôi cương cũng không tính liên lụy thanh nguy cùng huyền dạ. Đạt trên không trung, lôi cương ánh mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm phía trước. Thần thức của hắn cảm nhận được phía trước truyền đến vô số đạo khí tức cường đại. Mặt mũi không khỏi trở nên ngưng trọng. Đám cưới của quân gia lần này khiến các thế lực lớn của vô thượng giới rối riết sai phái cao tầm tới chúc mừng. Trầm tư hồi lâu, lôi cương đạp không bay đi. Quân gia tổng bộ tọa lạc dưới chân một ngọn núi hùng vĩ. Nơi đây tựa như một đại thành. Thành tường cao lớn. Phòng thủ sâm nghiêm. Lộ vẽ nguy nga bá đạo vì phòng người có người bất chính nương u, u. nương nhiễu loạn hôn lễ quân lâm có thể nói tốn một khoản lớn bố trí một đạo kết dưới bao phủ cả quân gia tổng bộ tám tên cương thần cường giả đóng ở đại môn người tiến vào cần phải có thiếp mời mới có tư cách tiến vào Thân hình lôi cương chậm rãi hiện lên ở trước đại môn của quân gia tổng bộ. Nhìn về phía những cao thủ nối liền không dứt phía trước. Cùng với tám tên cương thần cường giả đóng ở đại môn. Lôi cương khẽ nhíu mày. Thân hình thoáng một cái. Biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa. Trong tay đã có một tấm thiết mời viết chữ vàng. Cách đó không xa một gã lão giả hôn mê trên mặt đất Không lâu sau Lôi cương dưới sự soi mói của tám tên cương thần cường giả Cầm lấy thiếp mời chậm rãi tiến vào đại môn của quân gia Đi vào đại môn Đập vào trước mắt chính là những bàn tiệc rượu chỉnh tề Các bàn đều đã đầy người người có thể ngồi ở chỗ này không một ai không phải là thế lực lớn danh chống nhất phương ở vô thượng giới. ngay cả các thế lực lớn cùng quân gia có thù oán cũng sai phái đệ tử tham gia đám cưới. lôi cương khẽ nhíu mày, ngồi xuống ở một chỗ trống bên cạnh, chờ đợi đám cưới tiến hành, mà hỏi hành phân thân. Thổ hành phân thân cũng nhân cơ hội cướp đoạt thiết mời của những người khác. Hơi thay đổi dung mạo. Xâm nhập vào quân gia. Cùng ngồi xuống cách không xa chỗ của bổn tôn lôi cương. Lôi cương mặc dù trong lòng đối với quân lâm vô cùng bất mãn. Nhưng hắn cũng không có lập tức động thủ. Hắn đang đợi. Chờ đợi trận u tuyết. Hắn muốn nhìn. Muốn nhìn trận u tuyết có thật lòng muốn gãi cho quân lâm hay không? Nếu như là phải Hắn lôi cương lập tức rời khỏi nơi đây Nếu như không phải Lửa giận của lôi cương sẽ liên lụy mỗi một người tham gia hôn lễ Mặt trời chói chang lên cao Quân ra trong một mảnh hỷ khí dương dương Các thế lực lớn nói chuyện với nhau sôi nổi Lúc này, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất để các thế lực lớn thành lập quan hệ. Ánh mắt lôi cương nhìn chầm chầm phía trước. Khi một nam tử anh tuấn dắt một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện ở phía trước thì tiếng nghị luận vang lên không ngớt. Vô số ánh mắt nhìn về phía hai người trên đài cao phía trước. Nàng này quả nhiên xứng cơ với quân gia thiếu tôn. Khi thấy dung mạo tuyệt mỹ của trận U tuyết, tiếng than nhất thời vang lên. Không ít thanh niên tu luyện giải nhìn về phía trận U tuyết ánh mắt nhất thời trở nên si mê. Trên khuôn mặt trận U tuyết tê. nương, a, nương, ra mấy phần nụ cười, lộ ra vẻ vui mừng, đáng tiếc. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại có chút tái nhật. Giảm đi mấy phần tươi tắn Ánh mắt lôi cương gắt gao nhìn chầm chầm trận u tuyết. Lửa giận trong lòng đồ tăng. Những người khác nhìn không ra. Lôi cương còn nhìn không ra trận u tuyết là đang gượng cười hay sao? Nhìn khuôn mặt tái nhật không có chút huyết sắc nào kia. Nội tâm lôi cương co quắp lại. Hôm nay là ngày vui của quân lâm ta, các vị đạo hữu có thể tới tham gia, khiến quân gia càng thêm vinh dự. Quân lâm khuôn mặt vui mừng, thanh âm hùng hậu vang lên. Bỗng nhiên, sắc mặt quân lâm kịch liệt đại biến. Nụ cười trên khuôn mặt thượng trở nên cứng ngắc Hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm thân ảnh đang chậm rãi đi tới trên con đường trải thảm đỏ phía trước. Khuôn mặt kịch liệt co quáp, hai mắt trở nên âm trầm vô cùng. Đông đảo cường giả rối rít cảm nhận được sự khác thường của quân lâm. Liền nhìn theo ánh mắt của quân lâm, chỉ thấy một nam tử thân hình cao lớn. Toàn thân phát tán ra khí tức như ngọn núi cao không thể leo tới đỉnh đang chậm rãi tiến lên. Trần U Tuyết đứng ở bên cạnh quân Lâm, ánh mắt bình yên, cúi đầu cảm nhận được sự khác thường, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước. Khi thấy Nam Tử cao lớn nọ, thân hình mềm mại kiệt liệt run rẩy, hàng lông mi cao vút lại càng không ngừng lay động, đôi mắt to tròn trong suốt vô cùng lộ ra vẻ không thể tin được, khiếp sợ vui mừng đủ các cung bậc cảm xúc phức tạp đang xen một giọt nước mắt trong suốt từ khó mắt của trận u tuyết chảy xuống lôi lôi cương trận u tuyết rù rì nói đột nhiên trận u tuyết bay xuống lôi đài hóa thành một đạo hồng ảnh lao thẳng về phía nam tử cao lớn kia ồ một tiếng ồ lớn vang lên Tất cả các cường giả của các thế lực lớn ở vô thượng giới rối riết trợn to hai mắt. Nhìn tân nương hôm nay lại lao vào vòng tay của nam nhân khác. Khi mọi người nhìn về hướng quân lâm thì phát hiện sắc mặt hắn lúc trắng lúc đen. Rồi lại đỏ bừng bừng. Cả người run rẩy Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm lôi cương chỉ sang đang ôm chặt lấy nhau ở phía trước. Không ít các thế lực có ân oán với quân gia trong lòng rối rít cười trộm. Hôm nay, không thể nghi ngờ là một bạc tai vang dội dành cho quân gia thiếu công. Cũng chính là một cái bạc tai vang dội dành cho quân gia. Bất kể như thế nào, sợ rằng chuyện hôm nay sẽ truyền khắp cả vô thượng giới. Trở thành tiêu điểm bàn tán lúc trà dư tử hậu. Lôi. Lôi cương. Quân lâm hàm răng cắn chặt cả người run rẩy cắn răng nghiến lợi gàng từng chữ từng chữ. Sát cơ mãnh liệt bùng ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 621 quân uy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 621 quân uy. Nhóm dịch me trai em. U tuyết. Vì sao muội lại dài dột như vậy? Ta đáng để muội làm thế sao? Lôi Cương ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của U Tuyết, dịu dàng nói. "Lôi Cương, huynh không chết, huynh không chết. Thật tốt quá, thật tốt quá. Muội muội không phải đang nằm mơ chứ?" Trận U Tuyết ôm chặt lấy Lôi Cương, nước mắt chảy xuống. Vào giờ khắc này trong mắt nàng chỉ có mình lôi cương Nàng đã quên tất cả về quân lâm và hôn lễ Chỉ thầm muốn ôm lấy người nam tử trước mắt Không để hắn biến mất mà thôi Vĩnh viễn nàng không muốn hắn biến mất Rất nhiều tu luyện giả đều bàn tán xôn sao Không khí vui vẻ sôi nổi lúc trước đã biến mất hoàn toàn Vì sao? Trận U tuyết, vì sao? Giọng nói cực kỳ lạnh lùng của quân lâm vang lên. Song quyền của gã nắm chặt trán nổi gân xanh, gương mặt gã méo xẹo nhìn cảnh trận U tuyết ôm chặt lấy lôi cương. Trận U tuyết đang ôm lôi cương vừa nghe thấy tiếng quân lâm, chợt tỉnh ngộ. Nàng quay đầu nhìn quân lâm, ngập ngừng nói. Quân lâm! Xin lỗi huynh ta ta không biết là lôi cương không chết Nàng cam tâm tình nguyện gã cho ta Đã là cam tâm tình nguyện Sao giờ nàng còn làm như vậy Nàng không biết nàng làm như vậy Ta còn có thể ngóc đầu dậy nổi sao Quân lâm ta còn mặc mũi nào đặt chân Ở vô thượng giới này nữa Quân gia ta còn có thể uy hiếp quần hùng được nữa sao Gương mặt quân lâm cơ hồ trở nên dữ tận Gã nhìn chầm chầm trần u tuyết Giờ phút này ánh mắt gã nhìn nàng vẫn không hề có sát khiếp Chỉ đơn thuần là đau lòng và không cam lòng mà thôi Tính cách của quân lâm vốn rất cực đoan Đã yêu một người cả đời cũng sẽ không thay lòng đổi dạ trần u tuyết tự trách cứ bản thân Thấy quân lâm như vậy Nàng hết sức ái nấy Lôi cương vô vỗ vai trận U tuyết nói Đừng dễ dàng tin lời gã Hắn bước lên trước nói Quân lầm Lúc trước khi ta ở thành thần vân của một thần giới đã nhận được lời nhắn của U tuyết Nhưng khi ta vừa rời khỏi vạn tượng két Vì sao đã bị các cường giả giả thần tấn công ngay Đừng nói là trùng hợp Quân lâm Ngươi biết ta chưa chết Nên mới muốn lừa gạt trận u tuyết Không phải thế sao Ngươi mượn người của thiên gia Truy sát ta Để trận u tuyết theo ngươi Quân lâm Ngươi luôn mồm nói muốn u tuyết Cam tâm tình nguyện đi theo ngươi Nhưng bản thân ngươi đã làm những gì Ta tin rằng trong lòng ngươi cũng hiểu rõ Con ngươi Quân Lâm đột nhiên co rụt lại, gã không nói lên lời. Gã nhận ra vẻ mặt tràn ngập hối hận của Trận U, Tuyết đã biến thành nỗi khiếp sợ. Dường như nàng không còn tin vào những gì vừa nghe được nữa. Quân Lâm trùng xuống, nhìn Trận U, Tuyết lẩm bẩm nói: "U, Tuyết không phải như thế, không phải như thế. Quân Lâm, ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta." Trận U tuyết nhìn chầm chầm vào sắc mặt tái nhật của quân Lâm thấp giọng nói Các vị khác quý, hôm nay tạm thời xin mọi người cứ rời khỏi đây trước đã. Ngày sau quân gia sẽ đến tận cửa nhận lỗi với các vị. Quân Lâm hít một hơi thật sâu, gắn kìm nén sát khí và cơn giận dữ. Gã hắn giọng cất giọng nói lạnh lùng khiến tất cả các đạo hữu đang ngồi đó đều khẽ biến sắc. Nhưng sự việc ngày hôm nay đặc biệt như vậy, bọn họ cũng không biết làm cách nào khác, liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Sự tình hiện tại đã không còn là chuyện tầm thường nữa, mà còn liên quan đến bộ mặt của quân gia. Một khi quân lâm đã mở miệng tiện khách nếu còn ở lại đây... Nhất định sẽ khiến quân gia phẫn nộ Hơn 10 vị trưởng lão của quân gia đều đã đứng dậy Theo dõi lôi cương